Chào mừng các bạn đến với tập thứ 19 của bộ truyện viền lão quái kỳ án mang tên Một sống một chết. Trong tập trước, kỳ tinh vũ bị ma nhập đã giết chết cha mẹ của mình. Tiếp theo sẽ là những diễn biến gì, mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh lưu danh sách phát để đón nghe tập tiếp theo. Tiếc là kỳ tinh vũ không may mắn như viên mộc giã, cậu ta luôn bị cha mẹ quản rất chặt, cuối cùng đã đi về hướng hủy diệt. Sau đó, viên mộc dã nhờ các đồng nghiệp cũ tìm sự giúp đỡ từ phía pháp luật cho kỳ tinh vũ, hy vọng có thể thông qua kết quả kiểm tra tinh thần để giảm nhẹ bản án. Nhưng quá trình này rất dườm già dà, lại dài dòng, không phải một sớm một chiều là có kết quả, cho dù cuối cùng kỳ tinh vũ may mắn không bị kết án. Nhưng với loại bệnh tâm thần cực kỳ nguy hiểm này, chắc hẳn cậu ta sẽ phải trải qua một thời gian rất dài trong viện tâm thần. Không biết điều này đối với kỳ tinh vũ là hạnh phúc hay bất hạnh. Ngay cả khi có thể vượt qua tất cả những điều này, thì cảm giác tội lỗi của cậu ta đối với cha mẹ sẽ theo cậu ta suốt cả cuộc đời, đến chết mới thôi. Chẳng mấy chốc đã đến cuối năm, vào khoảng thời gian này số 54 thường rất rảnh rỗi. cho nên bọn họ đón không khí năm mới sớm hơn các đơn vị khác người khác nhàn dỗi còn đỡ nhưng tiến sĩ Lâm mà rảnh thì chỉ khổ viên mộc dã. từ sau lần sự kiện thuốc lá đó tiến sĩ Lâm dường như đã tìm thấy ánh mặt trời cọng lông gà đã bị thay bằng các loại vật phẩm quái lạ tóm lại đều là một số đồ vật mà viên mục dã ghét nhưng không biết tại sao cho đến bây giờ viên mục dã mới chỉ di động đồng mỗi hộp thuốc lá mà thôi vì khoảng thời gian này quá rảnh rỗi Nên đám người trường khai nhau nhau yêu cầu tiến sĩ lầm thực hiện lời hứa, bỏ tiền cho mọi người đi du lịch lúc trước. Kết quả là tiến sĩ lầm lại đánh thái cực, anh ta nói là đoàn phong hứa, chứ từ đầu đến cuối mình chưa hề đồng ý điều gì. Mọi người nghe xong thì biết ngay là lần này lại bị lừa rồi, nhưng họ đều giận mà không dám nói gì. Đoàn phong lúc này bền đứng ra hòa giải. Cuối năm lão lầm cũng hơi bận, chút tiền này còn phải để phát thưởng cho mọi người. Như vậy đi, tối hôm nay tôi mời khách đi đến nhà đại quân ăn lẩu. Lúc đầu mọi người đều hào hứng, không ngờ nghe được nửa câu sau thì đều xì một tiếng. Viện mộc giã đương nhiên không hề có tí hứng thú nào với việc ăn lẩu. Nhưng sau khi hết giờ vẫn bị mấy người đoàn phòng lôi đi. Viện mộc giã nhớ lại lúc mình vừa đến số 54 đã từng một lần đi đến nhà đại quân hơn nữa lúc đó là đi cùng hoắc nhiễm. Tình cảnh ngày hôm đó vẫn rõ mồn một trước mắt. Cho nên đây cũng là lý do Cậu không muốn tới nhà của đại quân Cũng mày hôm nay đông người Mà từ trường tư duy của đám người này Luôn sôi động Cho nên khi viên mục dã vào nhà Thì không đọc được cảnh vợ đại quân nhảy lầu Lúc này trường đại quân hòa Thành một người đàn ông của gia đình Anh ta đi từ trong bếp ra với một cái tạp dề hoa Nhìn thấy viên mục dã tới Bền cười nói Viên cứ yên tâm anh đã học cách chế viên thuốc riêng của cậu rồi Lần nữa thả vào nồi Là có thể ăn thôi Viên mộc dã nghe xong bèn nhìn vào chiếc đĩa trong tay đại quân. Quả nhiên lại là mấy viên thuốc đen xì đó. Trong lòng Viên mộc dã lập tức cảm thấy chán ghét. Từ khi bị tiêm thư thuốc ức chế kia, Viên mộc dã chỉ được ăn mấy thứ đen xì này. Thứ duy nhất có thể thay đổi chỉ là hình dáng của chúng. Viên mộc dã còn đang ngây người, đòn phong ở phía sau bỗng đẩy cậu một cái. Vào ngồi đi, đang nghĩ cái gì thế? Viên mộc dã vội lấy lại tinh thần. Không có gì. Nhưng tôi thật sự không hề muốn ăn Đoàn Phong cũng hơi đồng tình với cậu Tôi biết cậu bây giờ Chẳng có hứng thú ăn uống gì Tôi cũng đã thảo luận với lão Lâm Về vấn đề này Anh ta cũng đang nghĩ biện pháp Cho nên cậu đành việc cố chịu đựng trước vậy Viên mộc giã cười không nói gì Xem như đồng ý với đoàn phòng Nhưng hương vị của viên thuốc màu đen kia Đúng là khó chịu được Nếu như không phải bây giờ viên mộc giã Chỉ có thể nuốt thứ đó Cậu thật sự chẳng muốn nhìn nó thêm một chút nào nữa Và lúc ăn cơm, mà đại quân vẫn một mình bận rộn dưới bếp. Trường Khai thấy vậy, bền bảo anh ta mau ra đây, nếu không lát nữa chắc thịt dê bị ăn sạch mất. Không ngờ đại quân lại thò đầu ra nói, Mọi người ăn trước đi, tôi nấu thịt dê cho vợ tôi đã, chờ cô ấy tan làm về là có thịt dê nóng để ăn. Cả đám nghe vậy đều rứng ra, không khí vui vẻ trước đó bị thổi tan thành mây khói. Cuối cùng Trường Khai hò nhẹ một tiếng, Nào nào nào, Mọi người tiếp tục ăn đi Lát nữa ăn xong thì chơi bài ma sói cho vui Bị trường khai hết to như thế Mọi người lại tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra Chỉ một lát sau Đại quân đã đi ra Rồi nói với về xin lỗi Mọi người ăn trước đi, đừng chờ tôi Tôi xong ngay đây Mấy người khác vẫn biểu hiện khá bình thường Dù sao bọn họ cũng không ngạc nhiên Nhưng viên mộc dã lại không giả vờ được Thế là cậu chỉ đành cúi đầu Ăn viên thuốc đen trong bát Không ngờ đúng lúc này Đại Quân lại bất ngờ kéo tay Viên Mộc Dã và bảo: Này Viên, cậu chưa thấy vợ anh nhỉ? Đi nào, chỗ này có ảnh của cô ấy đấy. Sau khi nói xong, Đại Quân kéo luôn Viên Mộc Dã đến trước ảnh chụp cô dâu, rồi nói bằng giọng đắc ý: Vợ anh sinh không? Viên Mộc Dã thành thật trả lời: Sinh, rất hợp với anh. Đại Quân nghe vậy thì đánh nhẹ một cái vào vai Viên Mộc Dã: Thằng nhóc này thật thà quá. Tối hôm đó mọi người chơi đến khuya mới về. Đại quân vẫn uống đến say mềm như mọi khi, chỉ là lần này là ở nhà mình, cho nên viên mục dã và hoắc nhiễm không cần phải phí sức đưa anh ta về. Khi đám người trở về đã chia làm hai đường, trường khai kéo hoắc nhiễm đưa viên mục dã về nhà, còn đoàn phong và tăng nam nam về thẳng số 54. Trên đường về, trường khai từ trước đến nay luôn nói nhiều, về mà lại hiếm khi im lặng. Thật ra viên mục dã cũng nhận ra được, đến cả trường khai vào lúc này cũng cố gắng giấu đi tâm tình của mình. Viên mộc Dã là người phá vỡ sự im lặng trong xe trước. Chuyện của vợ đại quân vẫn không điều tra được gì sao? Trường khai thở dài. Không có bất cứ đầu mối gì. Cảnh sát cũng kết luận là tự sát, Mà chính chúng tôi cũng đã điều tra mọi thứ có thể. Nhưng căn bản không tìm được bất kỳ một manh mối nào. Ngoại trừ. Ngoại trừ đại quân không tin vợ mình tự sát, đúng không? Hoác nhiễm gật đầu. Thật ra không chỉ đại quân mà mấy người bọn em cũng không tin. nhưng lại không tìm được bằng chứng nào cả. Viện mộc dã hỏi với về bất đắc dĩ. Sau đấy đại quân vẫn luôn như thế này à? Tình huống như vậy không ảnh hưởng đến công việc sao? Hoặc nhiễm lắc đầu. Không ảnh hưởng, nên tất cả chúng ta đành phải cùng nhau nói dối. Chuyện này là một cố sốc quá lớn đối với anh đại quân. Nếu như anh ấy không dùng lời nói dối này để tự lừa bản thân mình, thì em cũng không dám tưởng tượng anh ấy bây giờ sẽ thế nào. Có lẽ phải tìm được nguyên nhân cái chết thật sự của chị dâu. thì lúc đó anh đại quân mới có thể hoàn toàn khôi phục lại bình thường. Viên Mộc Giã nhắm mắt nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên đến nhà đại quân, người đàn ông bí ẩn kia xuất hiện đủ để chứng minh vợ của đại quân chết không đơn giản là tự sát. Nghĩ vậy Viên Mộc Giã nghiêm giọng nói: thật ra tôi có một người bạn cũng xảy ra tình huống giống vợ của anh quân, đều tự sát trong tình huống không có lý do. Nếu có cơ hội, tôi nhất định phải tìm ra chân tướng việc cô ấy tự sát. Trường khai hiếm khi nghiêm túc. "Tôi đã nghe đội trưởng đoàn nhắc đến, anh cũng vì vụ án đó mà phải từ chức, đúng không?" Viên mục dã khẽ thở dài. "Đúng vậy, cho nên tôi nhất định phải cho cô ấy một câu trả lời thỏa đáng, đồng thời cũng phải cho mình một câu trả lời." Cảnh sát là một nghề có ý nghĩa rất quan trọng với Viên Mục Dã, nếu không phải không còn cách nào, cậu nhất định sẽ không chọn từ bỏ, cho nên dù Viên Mục Dã còn là cảnh sát hay không, cậu đều muốn điều tra vụ án kia đến cùng. khi xe sắp đến nhà Viên mục Giã thì điện thoại của Trương Khai đổ chuông. Cậu ta nhìn lướt qua màn hình rồi bực bội nói: cái tên mập này không phải ngủ rồi à? Sao tỉnh nhanh thế? Viên mục Giã ngồi phía sau ngó lên xem, hóa ra là Trương Đại Quân gọi điện. Cậu dục Trương Khai nghe điện, chắc là có chuyện gì đó. Kết quả sau khi cậu ta nhận điện thoại lại nghe thấy giọng Đại Quân dày dặn nấc lên trong điện thoại nói: Tiểu Khai tử, cậu cậu còn nhớ cái bánh gà tô tiêu chảy kia mua ở đâu không? Chị dâu cậu muốn ăn, bây giờ anh đi mua. Trường Khải tức giận nói, gọi là bánh gà tô sô-cô-la dung nham, cái đồ ngốc nhà anh này, lại còn gọi là tiêu chảy nữa chứ, anh cứ ở nhà ngủ đi, em sẽ đi mua mang đến cho chị dâu. Sau khi cúp điện thoại, nét mặt Trường Khải u ám, viên mộc dã tò mò hỏi, đi đâu mua loại bánh gato tô kia? Trường Khải thở dài, mua cái gì chứ, tôi chỉ dụ anh ấy đi ngủ thôi, có lẽ uống rượu vào lại nhớ đến chuyện lúc trước họ cãi nhau. cho nên mới muốn mua cái bánh kem mà anh ấy gọi là tiêu chảy đó. Đến sáng mai tỉnh rượu sẽ quên thôi. Hoác nhiễm cũng quay lại nói với viên mục Dã: Anh, không cần lo đâu, anh đại quân thường xuyên như vậy, chỉ cần uống nhiều sẽ nhớ lại chuyện cãi nhau với chị dâu. Lúc đó chỉ cần chị dâu giận một chút là anh ấy sẽ đi mua bánh gà tô về dỗ chị ấy. Trong lòng viên mục Dã vẫn hơi lo lắng. Chúng ta có cần quay lại xem anh ấy thế nào không? Chắc anh ấy không tự đi mua đâu nhỉ? Trường Khai cười nói, yên tâm đi. Anh nhìn xem mấy giờ rồi? Hơn nữa lúc chúng ta về anh ấy còn không đứng dậy nổi cơ mà. Sao có thể đi mua bánh gà tô được? Lúc này chắc anh ấy ngủ say rồi, không cần để ý đến anh ấy đâu. Đến sáng mai nhất định sẽ không còn nhớ gì cả. Viện mục dã thấy trường khai và hoác nhiễm đều nói không có chuyện gì, thì cũng không nói gì nữa. Dù sao bọn họ cũng quen đại quân lâu rồi, đương nhiên hiểu anh ta hơn cậu. Về nhà đã thấy Kim Bảo làm bộ mặt u oán đứng ở cửa chờ. Có lẽ viện mục dã về muộn, nên nó bị đói. viên mộc giã lập tức gãi gãi đầu nó. Xin lỗi, hôm nay tụ tập với đồng nghiệp nên về trễ. Cậu nói xong về phòng lấy một hộp thịt bò đền bù. Lúc này Kim Bảo mới vui vẻ ngoắc cái đuôi lên. Sáng sớm hôm sau, sau khi rất Kim Bảo đi dạo về, viên mộc giã không đến thẳng chỗ làm. Vì đêm qua trước khi về, đoàn phong có dặn hôm nay không có việc gì, buổi sáng không cần đến đơn vị, chiều đi thẳng đến điểm hẹn. Hiếm khi được nhàn rỗi, viên mộc giã đứng trong sân nhìn xung quanh. thầm nghĩ chẳng mấy nữa là đến Tết cũng nên dọn dẹp nhà dần đi là vừa hôm nay vừa hay có thời gian rảnh mình cũng không cần chờ đến 24 tháng chạt Trời mới biết đến lúc đó cậu còn thời gian hay không nói là làm viên mục dã luôn là một người gọn gàng trước hết cậu cho kim bảo một đống xương bò đủ đến no gặm trong hai tiếng rồi cho nó vào ổ nằm để nhóc con này không đi lung tùng quấy rối cậu sau đó cậu lấy một thùng nước và một cây rẻ lau lau một lượt từ trên xuống dưới Từ trong ra ngoài, nhà sáng bóng không một hạt bụi. Ngay tại lúc viên mục giã đang hài lòng nhìn thành quả của mình, thì điện thoại trên bàn trà ngoài phòng khách đột nhiên reo lên. Cậu nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ. Chẳng lẽ đơn vị gọi đến dục cậu? Viên mục dã cầm điện thoại lên, quả nhiên là trương khai gọi đến. Cậu thấy hơi buồn bực, không phải đã nói hôm nay được đến muộn à? Sao mấy giờ này đã gọi điện thoại dục rồi? Kết quả điện thoại vừa thông, giọng trương khai vàng lên. Viên, tôi đang ở đầu hẻm nhà anh Anh nhanh chạy ra đây Viên mục dã thấy giọng cậu ta có vẻ vội vàng Thì lập tức hỏi Xảy ra chuyện gì thế? Không thấy anh đại quân đâu Nghe trường khai nói vậy Viên mục dã vội vàng thay bừa một bộ quần áo Rồi chạy ra khỏi cổng Sau khi lên xe Thì đã thấy hoác nhiễm và đoàn phong ngồi trong xe hết cả rồi Cậu nghi ngờ Chuyện gì thế? Không phải đêm hôm qua anh đại quân uống say à? Sao lại không thấy đâu? Trường khai thở dài Tình hình cụ thể thì chưa biết rõ Nam Nam vừa chạy sang nhà anh ấy Nhưng không thấy anh ấy ở nhà Hóa ra từ sau khi vợ đại quân chết Chỉ cần uống rượu Là anh ta sẽ uống rất nhiều Tất cả mọi người đều hiểu Là do tâm tình của anh ta không tốt Nên mượn rượu giải sầu Vì vậy mà họ cũng chưa từng khuyên anh ta uống ít đi Nhưng dù anh ta uống nhiều đến thế nào Thì sáng hôm sau nhất định vẫn rồi rào sinh khí Đến đơn vị làm việc Không những không đến muộn Mà giống như đêm qua chưa từng uống một giọt rượu nào vậy Nhưng không hiểu sáng hôm nay thế nào Mà đại quân không đến đơn vị sớm như mọi khi Lúc đầu mọi người còn cho rằng Vì hôm qua đoàn phong nói hôm nay số 54 không có việc gì Nên mọi người không cần đến sớm Nhưng tàng nam nam suy nghĩ cẩn thận lại Cảm thấy chuyện này không đúng lắm Bởi vì đêm hôm qua Lúc đoàn phong nói câu này Bọn họ đều đã ra khỏi nhà đại quân Cho nên đại quân không thể nghe được những lời kia của đoàn phong Mà đến muộn được Thế là tàng nam nam gọi điện thoại cho đại quân. Nhưng mặc dù điện thoại có đồ chuông, lại không có ai nghe máy. Tình trạng của đại quân rất đặc biệt. Thời điểm công tác thì trông bình thường như tất cả mọi người, nhưng vừa về đến nhà sẽ nhiều biến thành người khác. Cho nên một khi anh ta xuất hiện điểm gì bất thường, mọi người đều sẽ lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra với anh ta không. Nhưng dù sao đại quân cũng là người trưởng thành rồi, mà anh ta cũng chỉ đến muộn có 2 tiếng so với thường ngày. Mặc dù tạm thời không liên lạc được với anh ta, Nhưng cũng không có nghĩa là anh ta nhất định xảy ra chuyện gì. Nhưng Tằng nam nam vẫn thấy lo. Nên đoàn phòng đã để cô ấy đi một mình đến nhà đại quân trước xem sao. Nếu thực sự có chuyện gì, thì gọi điện cho họ cũng không muộn. Kết quả khi Tằng nam nam đến nơi, trong nhà đại quân không có ai. Mà điện thoại của đại quân thì vẫn đặt trên đầu giường ngủ. Trên đó vẫn còn hiển thị những cuộc gọi nhỡ của mọi người. Lúc viên mục Dã và mọi người chạy đến nhà đại quân, Tằng nam nam đã đứng chờ họ ở bên dưới. Lúc đó sau mặt cô ấy rất khó coi. Tình trạng của đại quân hai năm này lúc tốt lúc xấu. Nhưng đây là lần đầu tiên anh ta chưa trò mất tích như thế này. viên mục dã thấy tằng nam nam rốt ruột, bèn lên tiếng chấn an cô. Cô đừng vội hoảng hốt. Nói cho tôi tình hình lúc cô đi vào nhà thế nào. Cửa có khóa không? Trong phòng có dấu vết gì khác thường không? Ví dụ như dấu vết đánh nhau chẳng hạn. tằng nam nam vừa đi vừa nói chuyện. Cửa vẫn khóa cẩn thận. Tôi có chìa khóa nhà đại quân. Vừa rồi tôi dùng chìa khóa vặn một vòng đã mở được cửa. Điều này chứng tỏ khi anh đại quân ra khỏi nhà, chỉ đóng cửa lại chứ không phải dùng chìa khóa lại. Còn trong nhà thì vẫn giống như lúc chúng ta đi về hôm qua, không có gì thay đổi. Điều khác biệt duy nhất là anh đại quân trên giường đã biến mất. nghe vậy viên mộc giã quay lại hỏi Trương Khải. Hôm qua lúc anh đại quân gọi đến là mấy giờ? Trương Khải mở điện thoại di động ra kiểm tra. Dạng sáng lúc 2 giờ 17 phút, nói chuyện trong 36 giây. Sau đó bọn họ đi thang máy lên trên, vào nhà đại quân một lần nữa. Tình hình bên trong giống như tầng nam nam đã nói. Việt mục giã đi vào phòng ngủ, đứng trước giường của đại quân suy nghĩ một chút rồi bảo. Nói cách khác, lúc 2 giờ 17 phút đại quân tỉnh dậy, sau đó anh ấy cầm điện thoại di động gọi điện. Lúc này, những người khác cũng đi vào, hoang nhiễm cầm điện thoại của đại quân lên xem. Theo lịch sử cuộc gọi, thì cuộc gọi cuối cùng là cho trương khai, cậu trầm giọng xuống. Hay là sau khi cúp điện thoại, anh đại quân ra ngoài đi mua bánh gato tô rồi? viên mục Dã cau mày. Không phải không có khả năng này. Nam Nam, cô dùng di động thử tìm hiểu xem gần đây có bao nhiêu tiệm bánh gato tô. Tặng Nam Nam lập tức lấy điện thoại ra tìm hiểu và nhanh chóng tìm ra trong phạm vi 3 km xung quanh khu trung cư của đại quân có tất cả 45 tiệm bánh gato tô. Viện mục Dã lắc đầu. Thủ hẹp phạm vi, tìm những nơi gần nhà trước, sau đó chúng ta chia nhau ra đến đó tìm thử. sau đó bọn họ chia thành 5 hướng đi đến các cửa hàng bánh quanh khu trung cư tìm hiểu xem có tên nào to béo đến mua bánh gato không nhưng kết quả khiến bọn họ thất vọng, nhân viên của các cửa hàng bánh đều nói chưa từng gặp Trương Đại Quân viên mục dã vẫn không quên hỏi thăm nhân viên, có nghe thấy đêm qua có người say rượu nào gây chuyện ở gần đây không nhưng đối phương vẫn lắc đầu không nghe nói sau đó nhóm viên mục dã vội vàng quay lại tập trung giữa nhà Đại Quân bàn bạc xem nên làm gì tiếp theo Hoác nhiễm buồn bực nói Anh đại quân không phải trẻ con Cho dù anh ấy uống say cũng sẽ không làm loạn ở gần nhà mình đâu nhỉ Viên mục giả ngẩng đầu Nhìn những tòa nhà cao tầng xung quanh Hôm nay đại quân gọi điện lúc 2 giờ 17 phút Với tình trạng đó của anh ấy Xuống dưới sảnh mất khoảng hơn 10 phút Khoảng 2 rưỡi sẽ ở dưới sảnh Trường khai lắc đầu Nếu như anh đại quân ngủ thẳng một giấc Hoặc sau khi tỉnh rượu mới xuống dưới này thì sao Viên mục giả nói Cũng không phải không có khả năng này Cho nên hiện giờ, việc đầu tiên chúng ta cần làm Là xác định xem đại quân ra khỏi nhà lúc nào Hoặc nhiễm chỉ vào camera giám sát Ở trên cửa tòa nhà Cơ sở thiết bị của khu này không tệ Khi nãy em đã để ý rồi Hầu hết các cửa ra vào đều có camera ghi hình Chắc hẳn dễ khi lại được hình ảnh anh đại quân đi ra ngoài Trường Khải vô đùi nói Đi, đến phòng kỹ thuật Kết quả sau khi mọi người Nói rõ tình hình cho nhân viên ở phòng kỹ thuật Nhân viên kỹ thuật chỉ lạnh lùng nói Video giám sát chỗ chúng tôi không phải các anh thích xem là xem được, chỉ có cảnh sát mới được quyền xem thôi. Trường Khải tức giận định nổi sung lên, thì bị tàng nam nam giữ lại. Đi ra ngoài trước đã, để tôi nghĩ cách khác. Mặc dù viên mộc dã cũng rất tức giận trước thái độ của nhân viên kỹ thuật, nhưng cậu cũng biết rõ, người ta chỉ là làm việc theo nguyên tắc, nên cậu đi đến cạnh Trường Khải, nhẹ nhàng ấn vai cậu ta xuống, giả hiệu Trường Khải cứ ra ngoài trước đã. Sau khi ra khỏi phòng giám sát, Trường Khải đạp mạnh vào cửa bảo vệ tức giận nói Cái thái độ gì thế? Thứ mắt chó coi thường người khác. Tàng Nam Nam lắc đầu. Tôi thấy anh nên tiết kiệm sức đi, chút nữa anh tha hồ mà mệt đấy. Nói xong cô ấy lôi từ trong ba lô ra một cái notebook, sau đó ném cái ba lô xuống đất, rồi ngồi xuống cạnh tường. Cô ấy cười nói với Trường Khải. Để chị đây cho cậu nhìn thấy phép thuật. Viện mục giã đã từng nghe Trường Khải nói, Tàng Nam Nam là cao thủ máy tính. Nói thẳng ra thì là một hacker, chỉ cần cô ấy muốn thâm nhập vào. thì không hệ thống nào là không vào được. Quả nhiên không quá 5 phút, cô ấy đã lấy được video giám sát của khu chung cư. Thế là mấy người bọn họ ngang nhiên đứng trước cửa phòng kỹ thuật xem video giám sát. Căn cứ theo video ghi lại ở cửa ra vào dưới nhà đại quân, anh ta ra khỏi nhà lúc 2 giờ 35 phút. Tư dáng vẻ lào đảo trong video, có thể thấy lúc anh ta đi ra ngoài còn chưa tỉnh rượu, cứ mơ màng đi ra ngoài, thậm chí còn không có cảm giác phương hướng gì cả. Sau khi ra khỏi cửa, Anh ta đã đi về phía bắc của khu trung cư. Mặc dù tính cả lần viên mộc giã mới đến nhà đại quân được ba lần, nhưng cậu cũng biết cửa chính của khu trung cư ở Việt Nam, đi theo hướng bắc thì không ra khỏi khu trung cư được. Kết quả lại khiến mọi người vô cùng bất ngờ, sau khi đại quân nghiêng ngả đi vào khu vực cần tòa số 15 thì biến mất, cho dù tầng nam nam tìm kiếm thế nào cũng không tìm thấy bóng dáng đại quân trong các camera giám sát của tòa nhà khác. Bất kỳ camera giám sát nào, cũng không thể quay hết 360 độ không góc chết được. Mà chỗ đại quân biến mất lại chính là một góc chết đó. Hoặc nhiễm thắc mắc, người đâu rồi? Sao chỉ chớp mắt đã không thấy đâu nữa? Thật ra không chỉ hoắc nhiễm, tất cả mọi người đều không hiểu gì. Với cỡ người của đại quân, sao có thể tan biến vào hư không được chứ? Sau đó đoàn phòng bảo tăng Nam Nam lấy hết camera giám sát quanh tòa số 15, rồi cẩn thận xem kỹ từng cái một. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ đưa ra kết luận, Đại quần thực sự đã biến mất trong khoảng nhà số 15 và số 19. Trường Khai đề nghị tìm từng tòa nhà một, nhưng đoàn phòng lại lấp đầu nói Chúng ta không phải là cảnh sát, cỗ cửa từng nhà tìm người không thích hợp. Trường Khai nóng nảy nói Vậy làm sao bây giờ, báo cảnh sát? Đoàn phòng nhìn về phía viên mục giã. Cậu thấy sao? Viên mục giã suy nghĩ rồi nói Báo cảnh sát đi, có cảnh sát đi cùng, chúng ta sẽ thuận tiện hơn rất nhiều nếu không gặp phải người giống nhân viên kỹ thuật ban nãy. thì sẽ khiến chúng ta bị kẹt lại. Mặc dù chuyện này trong mắt số năm tử bọn họ là chuyện vô cùng nghiêm trọng, nhưng viên mục giã biết, đối với cảnh sát, đây chỉ là một vụ mất tích bình thường thôi. Gần đây những người uống say rồi mất tích có rất nhiều. Nếu như cảnh sát phải hao tổn nhân lực đi tìm từng người một, thì lấy đâu ra người đi phá những vụ án khác. Viên mục giã nghĩ vậy, nhưng vẫn gọi điện thoại cho Tử lệ, rồi nói qua tình hình, dù sao đại quân cũng không phải người bình thường, cho dù có gặp dăm ba tên lưu manh. Cũng không phải là đối thủ của anh ta Đương nhiên điều kiện tiền quyết Là trong tình trạng anh ta đang tỉnh táo tử lệ nghe thấy nói là Người số 54 mất tích Thì rất coi trọng Anh ta mang theo mấy đồng nghiệp nhanh chóng chạy đến Sau đó họ lại đi đến phòng kỹ thuật xem video Dù sao viên mộc dã cũng không thể nói với cảnh sát Là bọn họ đã hack video giám sát ở đây được Lần này nhân viên kỹ thuật Đương nhiên không có lý do gì để từ chối Lập tức ngoan ngoãn đem video giám sát ra Kết quả giống hệt như trước đó Tử lệ cũng đưa ra kết luận trường đại quần đã biến mất quanh khu nhà số 15 mà camera giám sát tiếp theo là ở tòa số 19 bởi vậy có thể nhận định trường đại quần mất tích trong khoảng từ nhà số 15 đến nhà số 19. Có sự hỗ trợ của cảnh sát mọi chuyện đều trở nên danh chính ngôn thuận thậm chí ngay cả nhân viên kỹ thuật trước đó còn gây khó dễ cho bọn họ cũng đã thông báo lên loa tìm kiếm sự hỗ trợ xem thử trong khoảng thời gian đó có ai ở trong khu này nhìn thấy một người béo say rượu không. Nhóm viên mục dã mỗi người đi theo một cảnh sát, tìm từng nhà một trong khoảng từ nhà 15 đến nhà số 19. Nhưng kết quả vẫn khiến mọi người thất vọng, chưa từng có ai nhìn thấy bóng dáng của trương Đại Quân. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cách thời điểm trương Đại Quân mất tích đã 17 tiếng đồng hồ, mà nhóm người viên mục dã cùng sự hỗ trợ của tử lệ đã tìm quanh khu dân cư này suốt một ngày. Đoàn phòng thấy cứ tiếp tục thế này cũng không được. Nên đề nghị nhờ cảnh sát tìm chủ những chiếc xe cá nhân xuất hiện trong thời gian đại quân mất tích hỏi xem bọn họ có nhìn thấy con ma men nào không Từ lệ gật đầu Không vấn đề gì, với chúng tôi sẽ tìm thử sáng mai sẽ cho các anh câu trả lời Viên mục dã thấy từ lệ định đi luôn vội giữ vài anh ta lại và nói Hôm nay anh từ vất vả rồi chờ tìm được người tôi sẽ mời anh ăn cơm Tử lệ vỗ nhẹ viên mục dã, Được rồi, không cần tỏ ra khách sáo với chúng tôi Có điều cậu nên bảo đồng nghiệp của cậu chuẩn bị tâm lý Thời gian càng lâu Thì xác suất xảy ra chuyện không hay càng lớn Viên mục Dã đã từng làm cảnh sát Sao cậu lại không hiểu đạo lý này Hiện giờ đã cách thời điểm đại quân Mất tích 17 tiếng rồi Đừng nói là rượu Cho dù uống canh mạnh bà Thì cũng nên tỉnh rồi chứ Nghe vậy viên mục Dã vỗ vỗ bà vai tử lệ Được tôi hiểu mà Sau khi tiết nhóm tử lệ về Đoàn phong bảo Trương khai đưa Tăng Nam Nam Và Hoắc nhiễm đi ăn cơm tối trước Bởi vì chỉ có no bụng mới có sức để tìm người Còn viên mục dã và đoàn phong Ở lại tiếp tục tìm kiếm manh mối Nhìn bọn họ đã đi xa Đoàn phong mới trầm giọng nói với viên mục dã Tôi để bọn họ đi trước Cậu và tôi đi lại con đường đại quân Đã mất tích một lượt xem sao Viên mục dã cũng gật đầu nói Tôi cũng nghĩ như vậy Đại quân chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ mất tích Nhất định có manh mối nào đó Mà chúng ta chưa phát hiện ra Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì chứ Mang theo câu hỏi đó, hai người một lần nữa quay lại nhà Trương Đại Quân. Kết quả khi viên mục dã vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trên ghế sofa. Hình ảnh này cậu đã từng nhìn thấy, đây là từ trường tư duy còn rốt lại của vợ Đại Quân. Nên cậu cũng không dừng lại, mà đi thẳng vào phòng ngủ. Mặc dù khi nhìn thấy vợ Đại Quân, viên mục dã chỉ hơi dao động một chút rồi bình thường trở lại, nhưng chút biến hóa này vẫn bị Đoàn Phong nhìn ra. Anh ta trầm giọng hỏi: "Cậu nhìn thấy gì thế?" Viên mục giã trả lời thành thật Ký ức của vợ đại quân trước khi chết Đoàn phong cau mày Có điểm gì khả nghi không? Viên mục giã nói Lúc đó trong nhà anh đại quân xuất hiện một người đàn ông Trước khi anh đại quân về Thì người đó đã rời đi rồi Sau đó chị dâu nhảy lầu trước mặt anh đại quân Đoàn phong im lặng một lúc rồi nói Lần đầu cậu đến đây đã nhìn thấy điều đó phải không? Vì sao không nói cho đại quân biết? Viên mục giã than nhẹ Tình trạng của anh đại quân lúc đó tôi thực sự không biết nên mở miệng thế nào cho nên trước khi làm rõ thân phận của người đàn ông kia tôi sẽ không tùy tiện nói với anh ấy. Đoàn phòng nghĩ cũng phải anh ta cười bảo cũng đúng nhỡ đầu đại quân bị phản bội thì sao bây giờ người cũng đã chết rồi nói cho anh ấy biết chỉ làm anh ấy càng đau khổ hơn mà thôi. Viên mục giã nhớ mày ý tôi không phải chuyện đó tôi không nói cho anh ấy biết là vì tôi chỉ biết có người đàn ông kia xuất hiện trong nhà anh ấy nhưng không biết vì sao người đó lại xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn ta có liên quan gì đến cái chết của chị dâu hay không? Nói cho anh ấy biết một manh mối mờ mịt như vậy sẽ càng làm anh ấy phát điên lên, cho nên không bằng không nói gì cả. Đoàn phong thấy cậu giải thích nhiều như vậy thì bật cười. Được rồi, tôi biết cậu có nỗi khổ riêng, nhưng không biết đồng chí đại quần của chúng ta hiện giờ trốn ở chỗ nào. Viên mục Dã thở dài. Mặc dù tôi biết đại quân chưa lâu, nhưng anh ấy làm việc luôn đáng tin cậy. Cho dù là chuyện khẩn cấp Cũng sẽ không nói một lời Mà cứ thế rời đi Hơn nữa Với tình trạng nửa tỉnh nửa mê khi đó của anh ấy Đội trưởng đoàn Anh có nghĩ rằng Giọng điệu của đoàn phòng chắc chắn Không đâu Trương đại quân giống nhiều loài mèo vậy Anh ấy không dễ chết như thế đâu Bao nhiêu năm này Chúng tôi cùng nhau vào sinh ra tử Có nhiều lần tôi cảm thấy anh ấy không sống nổi nữa rồi Nhưng cuối cùng không phải vẫn nhảy nhót tưng bừng đến tận bây giờ sao Hơn nữa cậu đừng thấy anh ấy ngày ngày giả ngây giả dãi trước mặt chúng ta, Tùy vẫn nhắc đến chuyện vợ mình, nhưng trong lòng anh ấy hiểu rõ nhất. cho nên khi chưa tìm ra được nguyên nhân cái chết của vợ anh ấy, thì anh ấy nhất định sẽ không tùy tiện tự sát. Viên Mục Giã thế Đoàn Phong khẳng định như vậy, cũng không hỏi lại nữa, bởi vì dù sao bọn họ cũng phải tìm cho ra, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. vì muốn thể nghiệm tốt nhất thị giác của Trương Đại Quân tối hôm qua, Viên Mục Giã xoay người lên giường. diễn lại tư thế say rượu của trương đại quân, muốn chiếu theo thị giác của anh ta, đi lại con đường tối hôm qua. Sau đó, viên mục dã và đoàn phong, một người bắt trước, một người quan sát, đi từ trong nhà ra đến thang máy xuống dưới sảnh. Về mặt, viên mục dã vô cùng nghi ngờ. Theo lý thuyết, cho dù đại quân uống nhiều, cũng không thể đi nhầm hướng được chứ. Đoàn phong gật đầu. Đúng vậy, con đường này, cho dù nhắm mắt thì anh ấy cũng có thể quay về được. Làm sao có thể đi về hướng bắc nhỉ? Nghĩ đến đây, Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía bắc, sau đó lại nhìn nhau, một ý nghĩ nảy ra trong đầu hai người. Có lẽ khi đó đã có thứ gì đấy thu hút sự chú ý của đại quân mới khiến anh ta đi theo hướng đó. Trong lòng viên mục giả vẫn đầy hoài nghi nhìn về phía con đường mà đại quân đã đi lúc trước. Có thể là thứ gì trước? Đột nhiên, một bóng dáng kỳ lạ thu hút sự chú ý của viên mộc giã, cậu lập tức tăng tốc, khiến bước chân nhanh hơn. Sau khi xác định đây là từ trường tư duy còn sót lại của người khác, cậu mới quay lại nói với Đoàn Phong, "Đội trưởng Đoàn, anh đi theo sau tôi đã." Đoàn Phong không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với viên mộc dã, sau đó bước chậm lại, chậm rãi đi theo sau lưng viên mộc dã. Lúc này viên mộc dã đã quay lại, ổn định tinh thần bước theo hai bóng người phía trước. Từ phía sau nhìn, thì thấy dường như có một người đang dựa vào người còn lại, nhưng viên mộc dã nhìn rõ, người được đỡ kia hai chân lề trên đất. dường như không còn chút năng lực hành vi nào. Mà người đỡ kia thì vóc dáng mặc dù không cao, nhưng bà vai lại rất rộng, có thể thấy là một người rất khỏe mạnh. Nếu không, cho dù người bên cạnh gây yếu đến thế nào, cũng không thể cứ kéo lê một người đi như vậy được. Viên Mộc Dã cứ đi theo đằng sau hai người đó, trong đầu không ngừng nhớ lại những hình ảnh xuất hiện trong đoạn video lúc đại quân mất tích, dường như không nhìn thấy sự xuất hiện của hai người này. Hai người nhanh chóng đi đến một khu vực sáng đèn, Lúc này viên mục giã mới nhìn rõ người có thể trạng khỏe mạnh kia đang mặc quần áo bảo vệ. Sau đó viên mục dã tiếp tục đi theo, đến khi hai người kia đi đến bãi đậu xe dưới đất của tòa nhà số 17 thì biến mất trước mắt cậu. Trong lòng viên mục dã hiểu rõ, ảo ảnh kết thúc tại đây có nghĩa là một trong hai người kia đã chết ở chỗ này. Nhìn tình huống thì chắc là người bị kéo lê kia. Viên mục giã quay lại nói với đoàn phòng. Trên đoạn đường chúng ta vừa đi đã xảy ra một vụ án mạng, có một bảo vệ kéo một người chết đến bãi đổ xe dưới đất của tòa nhà số 17, sau đó người kia đã tắt thở. Đoàn Phong nhớ mày nói, ý của cậu là đêm hôm qua đại quân đã bị chuyển đó thù hút, nhưng cậu dựa vào cái gì để xác định chuyện đó đã xảy ra vào đêm hôm qua? Viên mộc dã sắp xếp trật tự thời gian rõ ràng. Đèn lồng đỏ trong khu chung cư. Hôm qua, khi chúng ta đến đây, Công ty vận hành đang cho công nhân treo những chiếc đèn lồng đỏ bên trên đèn đường. Trong từ trường tư duy mà tôi nhìn thấy khi nãy, những chiếc đèn lồng này đã được treo xong. Như vậy chuyện đó chỉ có thể xảy ra vào đêm hôm qua. Đoàn phong đứng nguyên tại chỗ, nhìn xung quanh. Nhưng hôm nay trong khu chung cư không hề có ai phát hiện ra, hôm qua có người chết ở đây. Nếu không, lúc ban ngày chúng ta đi tìm chắc chắn sẽ có người nhắc đến. Viên mộc dã gật đầu. Theo trang phục của họ, người còn sống mặc quần áo bảo vệ. Người đã chết bị kéo lê thì không nhìn rõ mặc quần áo gì. Từ phía sau, chỉ có thể thấy một bộ quần áo đen, khoác áo lông. Đoàn phong hỏi. Cả hai đều là nam. Viên mộc dã đáp. Đều là nam. Người bảo vệ dáng người không cao, nhưng rất săn chắc. Hẳn là rất khỏe mạnh. Nếu không thì không thể nào kéo lê được một người vô trì vô giác sát bên người đi lâu như vậy được. Người chết dáng hơi gầy. Khoảng chừng 30. Đoàn phong thở dài. Nếu cả hai đều là nam thì chắc không phải cướp. Người bảo vệ kia kéo người chết đến đây. Chắc là muốn xử lý thi thể. Viện mục giã nghi ngờ. Ở chỗ này thì xử lý thi thể ở đâu? Đều là nền xi măng cả. Chẳng lẽ ở đây còn chỗ nào chưa xây xong sao? Hắn định giấu thi thể vào đó. Đoàn phong lắc đầu. Dĩ nhiên không phải. Nơi này có nhiều phương tiện giao thông. Hắn hoàn toàn có thể lái xe đưa thi thể đi chỗ khác. Viện mục giã sầm mặt. Hỏng rồi. Không phải anh để quân bị lôi đi cùng rồi chứ? Đoàn Phong thở dài. Nếu là như thế thì sẽ rất phiền phức đấy. Xem ra hiện giờ chúng ta phải quay lại xem kỹ đoạn bằng ghi hình mới được. Viên Mục Giã lạnh giọng nói. Còn cả người bảo vệ kia nữa, bóng lưng của hắn không khó nhận ra, chỉ cần nhìn thấy tôi sẽ nhận ra ngay. Quay lại phòng kỹ thuật, hai nhân viên ở đó đã khách sáo với họ hơn nhiều. Tính cách của Viên Mục Giã là kiểu anh kính tôi một thước, tôi kính anh một trượng. Nên cậu dùng vẻ mặt ôn hòa để nói chuyện, muốn xem lại đoạn video khi trời đã sáng. Lần này đối phương không từ chối thẳng thừng mà nói mình phải xin phép ý kiến cấp trên đã. Bảo họ chờ trong chốc lát. Viên mục dã đương nhiên cũng không làm khó anh ta, chỉ cười bảo. Được, không vấn đề gì. Một lát sau, người nhân viên kia quay lại khách sáo nói về hai người họ. Hai vị, tôi vừa hỏi quản lý rồi, hai người có thể đến phòng kỹ thuật lấy video giám sát. Viên mục dã hơi ngạc nhiên Mặc dù cậu cảm thấy lần này đến phòng kỹ thuật Sẽ không tốn công sức như lần trước Nhưng không ngờ lại dễ dàng đến thế Nhưng viên mục giả nghĩ lại Có lẽ tử lệ đã chào hỏi quản lý ở đây Cho nên lần này bọn họ mới được thuận lợi như thế Sau đó nhân viên kia đưa bọn họ vào một phòng riêng Dùng máy tính trong đó chiếu lại tất cả các video giám sát Để bọn họ từ từ xem Khi mới bắt đầu đi làm Việc viên mục giả làm nhiều nhất Chính là nhìn video giám sát Cho nên cậu không hề lạ lẫm với những thứ này Cậu nhanh chóng tìm được đoạn video sau khi đại quân xuống dưới nhà, lúc 2 giờ 35 phút. Nhưng dù viên mục dã xem video giám sát trước hay sau đó, đều không thấy bóng dáng hai người kia, chẳng lẽ mình đã đoán sai rồi ư? Trong lòng cậu đầy nghi ngờ, nhưng lại thấy đoàn phong trầm giọng nói. Trước hết, đừng để ý đến thời gian anh đại quân xuống dưới nhà, cậu chỉnh đến đoạn video quay khu vực, nhìn thấy hai người kia đi, sau đó lộn ngược lại, tôi muốn nhìn lại xem. khi hai người đó xuất hiện là lúc mấy giờ viên mục dã lấy đoạn video theo dõi gần khu vực nhìn thấy hai người kia sau đó tua ngược lại viên mục dã cho rằng lý do ban đầu đại Quân sẽ đi hướng bắc là vì sau khi anh ta xuống lầu đã nhìn thấy người bảo vệ kéo một người nửa sống nửa chết đi về hướng bắc sự mẫn cảm nghề nghiệp khiến đại Quân đi theo bản năng kết quả viên mục dã cho chạy ngược lại video mới phát hiện ra hai người kia đã đi qua khu vực đó lúc một giờ mười phút sáng Nếu với thời gian như vậy thì không thể nào gặp trường đại quân đang say rượu được. Nhất thời viên mục dã và đoàn phòng đi vào ngõ cụt, chẳng lẽ đi chỉ đơn giản là trùng hợp thôi sao? Đại quân cũng không phải vì nhìn thấy hai người này nên mới đi về hướng bắc. Nghĩ vậy viên mục giã liền xem lại tất cả video giám sát dọc theo đường hai người kia đi. Phát hiện sau khi bọn họ đi vào tòa nhà số 15 thì cũng biến mất trong máy theo dõi. Thế như vậy viên mục dã đứng dậy đi ra ngoài tìm nhân viên kỹ thuật kia hỏi. Vì sao trong khu vực từ nhà số 15 đến số 19 không có video giám sát? Nhân viên kia giải thích Có một đoạn mạch điện cho camera giám sát có vấn đề Trước giờ cứ chập chờn mãi Chúng tôi đã mấy lần mời người đến sửa Nhưng cứ dùng một thời gian lại trục chặt Đêm hôm qua lại bị hỏng Viên mục giã trầm giọng hỏi Cho nên bãi đỗ xe tầng hầm ở tòa số 17 cũng không có video giám sát Người nhân viên kia bất đắc dĩ gật đầu Chúng tôi cũng không có cách nào Mấy cái camera này lúc nào cũng trong tình trạng hỏng thì sửa, sửa rồi lại hỏng. Viên mục Dã biết lúc này có nói gì cũng vô ích, nên gật đầu nhẹ với đối phương. Được rồi, cảm ơn. Sau khi quay lại phòng làm việc, đoàn phòng vẫn đang xem đi xem lại video theo dõi. Anh ta thấy viên mục Dã quay lại thì vội vàng hỏi. Thế nào rồi? Viên mục Dã lắc đầu. Tối hôm qua camera giám sát ở khu vực này có trục chặt. Đoàn Phong mắng một câu mẹ nó. Như thế trùng hợp quá nhỉ? Có phải có người cố ý phá hoại camera không? Viên Mộc Giã nghĩ một chút. Khó nói lắm. Người kéo người chết là một bảo vệ. Chắc là hắn đã nhớ vị trí các camera trong khu vực này rõ như lòng bàn tay. Nếu như hắn thực sự muốn lợi dụng sơ hở để làm chút chuyện, thì cũng không phải là việc khó. Giọng đoàn phòng hơi lo lắng. Nhưng vấn đề là chuyện này có liên quan gì đến việc anh đại quân mất tích không? Đúng là như vậy. Nếu như hai người kia không liên quan gì đến việc trường đại quân mất tích, thì bọn họ không cần thiết phải mất thời gian tìm hiểu chuyện này. Dù sao việc khẩn cấp hiện giờ là phải tìm được trương đại quân. Lúc này trương Khải gọi điện nói bọn họ đã quay lại khu trung cư, hỏi viên mục dã và đoàn phong đang ở đâu. Đoàn phong bảo bọn họ đi đến những tiệm bánh quanh khu trung cư tiếp tục tìm manh mối. Những cửa hàng ở mặt tiền không có thì mở rộng phạm vi tìm kiếm. Viên mục dã biết, Đoàn phong cố ý để bọn họ đi tìm ở tiệm bánh, chỉ là muốn cho họ có việc làm, không phải ngồi ở nhà suốt ruột. Nhưng trong lòng hai người viên mộc giã hiểu rõ trường đại quần không có khả năng đi đến những tiệm bánh kia. Sau đó hai người tiếp tục nghiêm túc xem lại những video trước khi đại quần mất tích muốn tìm hiểu xem anh ta đã bị thứ gì thu hút mà đi về phía bắc. Nhưng dù họ đã lặp lại nhiều lần, vẫn không tìm ra được manh mối gì. Sau khi im lặng một lúc lâu đoàn phong lên tiếng trước nửa đêm hôm qua có mưa nhỏ phải không? việt mục giã nghĩ rồi nói đúng là có mưa nhỏ còn thêm tuyết nữa lúc tôi về nhà thì bắt đầu rơi đoàn phong lại hỏi sang chuyện khác cậu có nhìn được người kia chết thế nào không? việt mục giã bị đoàn phong hỏi bất ngờ nên mới nghĩ ra lúc nãy cậu chỉ mãi đi theo quan sát hai người kia thực sự không nhìn ra người gầy kia chết như thế nào trước mắt có thể thấy đoàn phong cũng phỏng đoán như cậu. Việc mất tích của đại quân nhất định có liên quan đến hai người kia. Ngay vậy viên mục dã nhìn đồng hồ, sau đó nói với đoàn phong. Đi, chúng ta quay lại hiện trường một lần nữa xem. Sau đó hai người quay lại nơi ban đầu nhìn thấy hai người kia. Viên mục dã nhanh chóng đọc lại từ trường tư duy nơi này. Lần này viên mục dã đã có kinh nghiệm hơn. Cậu chạy thật nhanh ra phía trước hai người đó. Thứ nhất là muốn xem mặt bọn họ. Thứ hai là muốn nhìn xem tình trạng của người chết lúc đó thế nào. Kết quả khi cậu chạy ra phía trước hai người kia thì lập tức hiểu rõ vì sao khi nãy đoàn phong hỏi cậu có phải đêm qua có mưa hay không. Hóa ra người gầy kia lúc đó máu me đầy người, không biết bị thứ gì đâm vào bụng, theo mỗi bước chân của họ có rất nhiều vệt máu rơi xuống. Có điều lúc này ánh sáng rất yếu nên lần đầu tiên nhìn thấy hai người kia, viên mục dã không hề để ý đến những vệt máu trên đất. Nhưng khi nãy đoàn phong hỏi hôm qua trời có mưa hay không đã khiến viên mục dã nhớ ra một việc. Đó chính là khứu giác của đại quân rất thính, có khả năng anh ta ngửi thấy mùi máu nên đã đi về phía này. Sau khi xác nhận suy nghĩ trong lòng, viên mộc dã quay lại nói với đoàn phong, bụng của người kia bị đâm cho nên trên đường bị chảy khá nhiều máu. Tôi nghi anh đại quân ngửi thấy mùi máu trên đất nên mới đi về phía tòa nhà số 17. Đoàn phong trầm giọng xuống. Nếu đúng là như vậy thì chỉ sợ anh đại quân đã nhìn thấy quá trình hung thủ xử lý thi thể cho nên mới xảy ra chuyện. Còn vết máu trên đất đã bị cơn mưa sau nửa đêm rửa sạch, cho nên ban ngày không có ai phát hiện ra có máu từng rơi trên con đường này. Viên mục giã nghĩ một chút. Cho dù không bị nước mưa cuốn đi, thì chỉ sợ tay bảo vệ kia cũng sẽ nghĩ cách xử lý sạch sẽ. Có điều việc này cũng không cần gấp. Dù sao vết máu cũng chỉ rửa sạch được trên bề mặt. Chỉ cần dùng thuốc thử chuyên nghiệp để kiểm tra, nhất định sẽ phát hiện ra chứng cứ lưu lại hiện trường. Viên mục giã nhìn đồng hồ. Đã hơn 11 giờ, cậu cân nhắc một chút giữa Diệp Dĩ Huy và Tử Lệ, cuối cùng chọn bấm số của Diệp Dĩ Huy. Cậu nói qua tình hình cơ bản cho Diệp Dĩ Huy biết, hy vọng anh ta có thể giúp họ tìm những vệt máu rơi trên đất. Diệp Dĩ Huy bảo họ chờ một lát để anh ta về cục, lấy thuốc thử Camino rồi sẽ đến đó. Không lâu sau, Diệp Dĩ Huy với dáng vẻ mệt mỏi mang theo một cái hộp nhỏ chạy đến, Dựa vào vị trí viền mục giả chỉ, anh ta tiến hành kiểm tra huyết dịch. và nhanh chóng phát hiện những vệt máu rơi tung tuế trên đất. Viên mục dã nhìn vệt máu trên đất và hỏi, có thể kiểm tra ADN không? Diệp dĩ nguy gật đầu, chắc là không vấn đề gì, nhưng cần phải có mẫu để so sánh, nếu không cho dù nghiệm ra kết quả ADN cũng không có ý nghĩa gì. Điều này viên mục giã hiểu rõ, nhưng ngoại hình của nạn nhân kia không có điểm gì đặc biệt. Nếu như trong thời gian ngắn, không có ai báo tìm người mất tích, thì rất khó xác định thân phận người chết. nhưng người bảo vệ kia thì khác. Hiện giờ chỉ cần xác định được thân phận của người bảo vệ kia, rồi điều tra theo các mối quan hệ của hắn, thì không khó để tra ra thân phận của nạn nhân. Dù sao, gần đây cũng rất ít khi gặp những vụ án kiểu ngẫu nhiên giết người, có thể dẫn đến chết người, thì chắc chắn hai người đó không những có quen biết, mà nhất định còn có mâu thuẫn. Nhưng việc khẩn cấp trước mắt là phải tìm được Trương Đại Quân. Từ lệ nói không sai, thời gian càng kéo dài, thì xác suất xảy ra chuyện càng cao. Thế là ba người bọn họ cầm đèn chiếu tia tử ngoại đi tìm theo vệt máu. Đáng tiếc khi bọn họ đi xuống dưới bãi đỗ xe ngầm của tòa nhà số 17, thì vệt máu trên đất lúc ẩn lúc hiện, đến cuối thì chẳng còn vệt máu nào cả. Theo như Diệp Dĩ Nguy nói, sở dĩ không có vết máu trên đất là vì sau khi chết, máu trong người sẽ dừng lưu chuyển, máu ở miệng vết thương cũng dần đông lại. Viên Mục Giã nhất thời cảm thấy hơi nóng nảy. Cậu cảm giác bọn họ đã đến rất gần chân tướng rồi, nhưng khi đến gần cánh cửa thì lại mất hết manh mối. Có điều hiện giờ vẫn còn một chuyện đáng ăn mừng, là cho đến giờ viên mục Giả vẫn chưa cảm nhận được từ trường tư duy của trường đại quân. Điều này chứng minh trường đại quân hoặc là vẫn còn sống, hoặc là đã bị Hung thủ đưa đến nơi khác. Tóm lại anh ta không chết ở đây là được rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, viên mục Giả vẫn cảm thấy bọn họ nên điều tra thân phận của người bảo vệ kia trước. Diện tích bãi đỗ xe dưới hầm rất rộng, nếu như không có manh mối cụ thể mà cứ tìm kiếm mù quáng thì khả năng tìm được người không cao. những viên mục giã cũng không muốn cứ thế đi về, bởi vì trong lòng cậu vẫn có cảm giác đại quân chỉ ở một nơi nào đó gần đây. Viên mục giã nóng nảy vừa đi vừa gọi. Anh đại quân! Trương đại quân! Cậu cũng không biết làm thế này có được hay không, chỉ là cậu cảm thấy nếu đại quân thực sự bị giam ở chỗ nào đó, Có lẽ sẽ nghe thấy giọng cậu gọi mà đáp lại Tiếc rằng viên mục giã gọi nửa ngày Ngoài âm thanh của chính cậu vang vọng trong bãi đỗ xe dưới hầm Thì không còn nghe thấy âm thanh nào khác Lúc này Diệp Dĩ Nguy Đi đến bên cạnh cậu và nói nhỏ Cách này không được đâu Tốt nhất vẫn nên báo cho tử lệ Tìm người bảo vệ kia thẩm vấn xem sao Viên mục giã lo lắng Hôm nay tử lệ đã giúp chúng tôi Tìm kiếm ở khu này một ngày Có khi nào đã đánh rắn động cỏ không Diệp Di Nguy an ủi cậu. Đừng quá lo lắng. Đánh động thì cứ để nó sợ đi. Cơ như vậy đối phương muốn đem người ra khỏi khu trung cư cũng không dễ. Hắn sẽ phải chờ đến khi yên ắng mới hành động. Như vậy càng cho chúng ta nhiều thời gian. Lúc này đoàn phòng nói. Phạm y Diệp nói đúng lắm. Hiện giờ chúng ta phải nhanh chóng khống chế người bảo vệ kia. Nếu để hắn chạy mất thì coi như hỏng. Sau đó ba người lại quay lại phòng kỹ thuật. Lúc này không cần viên mục giã lên tiếng. Diệp Di Nguy giờ thể cảnh sát già nói. Tôi muốn điều tra hồ sơ của tất cả bảo vệ trong khu này. Nhân viên ở đó vội vàng lấy vài đựng hồ sơ ra và nói Tất cả hồ sơ của nhân viên bảo vệ đang làm việc ở đây đều có trong này. Diệp dĩ nguy lập tức cầm lấy điều cho viên mộc dã vì hiện giờ chỉ có một mình cậu có thể nhận ra tướng mạo của hung thủ. Sau khi viên mộc dã nhận được thì lật qua xem nhanh, thấy mỗi hồ sơ chỉ có một bức ảnh chân dung đền cậu ngẩng đầu nhìn người nhân viên kia. Bảo vệ trực đêm qua có những ai? Người nhân viên kia lấy sổ ghi chép trên bàn nhìn, rồi nói Đêm qua có bốn người bảo vệ trực, là Lý Văn Hòa, Tôn Chí Cương, Lưu Lỗi, và một người nữa là Chu Cách. Sau khi nói xong, người nhân viên kia lấy từ trong tập tài liệu ra hồ sơ của bốn người đó, đặt trên mặt bàn. Sau đó viên mục giã cầm xem kỹ lại ảnh chụp của bốn người kia, rồi chỉ vào hồ sơ của người tiên Chu Cách. Hôm nay anh ta trực ca nào? Nhân viên trực bàn nhìn qua lịch rồi nói Hôm nay anh ta cũng trực ca đêm, hiện giờ có lẽ đang đi tuần bên ngoài. Phiền Mộc Giã nghĩ một lúc rồi nói, anh có thể liên hệ với anh ta không? Không cần bắt buộc phải liên hệ được với anh ta đâu. Tốt nhất là liên hệ với đồng nghiệp đi cùng anh ta trước, tìm một lý do gì đó để gọi bọn họ quay về đây đã. Không ngờ nhân viên trực ban lại nói với vẻ khó xử. Diện tích khu trung cơ này của chúng tôi rộng, nên bảo vệ ca đêm đều đi tuần tra một mình. Đoàn phòng lạnh lùng nói, Vậy thì tìm lý do gọi cả bốn người đó quay về. Kết quả sau khi gọi điện thoại thì có ba người nghe máy, còn người tên Chu Cách kia lại mãi không nghe. Diệp Dĩ Huy trầm giọng hỏi, "Cậu xác định là hắn sao?" Viên Mục Dã gật đầu, "Đúng thế, chính là hắn, bây giờ anh gọi điện cho Tử Lệ, bảo anh ta dẫn người đến đây, tôi và đội trưởng đoàn sẽ đến khu vực tòa nhà số 17 xem xét. Tôi lo rằng hắn ta sẽ thừa dịp mình trực đêm để phi tang thi thể." Sau đó đoàn phòng gọi điện cho đám trường khai Bảo bọn họ quay về Rồi gửi cho mỗi người một bức ảnh của chu cách Bảo bọn họ nhìn thấy người này Thì không cần hỏi, cứ trực tiếp bắt lại Sau khi Diệp Dĩ Nguy gọi điện Chưa từ lệ xong Thì muốn đi cùng nhóm viên mục giã Xuống khu vực kia bắt người Nhưng viên mục giã lắc đầu nói Anh phải ở lại đây, nhớ đâu tên đó quay lại đây thì sao Nhớ kỹ, nếu thực sự gặp hắn Thì không được hành động lỗ mãng Phải kéo dài thời gian chờ chúng tôi quay lại Khu trung cư chỗ nhà đại quân không nhỏ, toàn bộ khu bao gồm cả trung cư cao tầng, biệt thự, khu nhà ở đang xây dựng. Toàn bộ có 66 tòa nhà. Đối với những người chưa quen biết địa hình nơi này như nhóm viên mục giã, muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm được người bảo vệ cố ý trốn đi là rất khó. Nhưng trực giác nói cho viên mục giã biết tên chu cách đó chưa xử lý thi thể của người gầy kia, cho nên nếu hắn muốn hành động thì nhất định sẽ hành động vào tối hôm nay. Trên đường đi đến tòa số 17, Đột nhiên đoàn phong kéo viên mục giã lại nói Chúng ta nhất định phải tìm được tên kia trước cảnh sát Viên mục giã chưa hiểu ngay ý của đoàn phong Cậu mờ mịt nhìn anh ta Đoàn phong hử nhẹ Muốn nhanh chóng tìm được đại quân Cậu phải nghe tôi Viên mục giã thấy thái độ của đoàn phong có vẻ ép buộc Nên trong lòng không thoải mái lắm Nhưng nghĩ đến việc quan trọng nhất là tìm thấy đại quân Nên cũng chỉ ừ một tiếng Cho nên nhóm người số 54 Nhân lúc cảnh sát chưa đến Lặng lẽ đi tìm người bảo vệ tìm chú cách kia Thế nhưng bất ngờ là viên Mộc Dã Cùng đoàn phong chưa tìm được chú cách Ở hầm đề xe tòa nhà số 17 Thì phía Diệp Dĩ Nguy lại có động tính trước May mà viên mục Dã Đã dặn Diệp Dĩ Nguy từ trước Nếu thực sự gặp chú cách Thì không được tự ý hành động Nhất định phải tìm cách ngăn tên đó lại Sau đó nghĩ cách thông báo cho cậu và đoàn phong Sở dĩ viên mục Dã dặn như vậy Hoàn toàn là vì lo lắng Cho sự an toàn của Diệp Dĩ Nguy Mặc dù cậu chưa biết thân thủ của Chu cách thế nào Nhưng Diệp Dĩ Nguy chỉ là một pháp y yếu đuối Nhất định không phải là đối thủ của hắn Theo lý thuyết Pháp y Diệp đã gọi điện cho tử lệ Đến bắt người Thì khi thấy Chu cách đến phòng kỹ thuật Đáng lẽ anh ta phải gọi cho tử lệ mới đúng Nhưng trên đời này Đâu có nhiều thứ đáng lẽ như vậy Trong lúc viện mục giã và đoàn phòng Vẫn chưa thu hoạch thêm được gì Dưới tầng hầm để xe của tòa nhà số 17 Thì nhận được điện thoại của Diệp Dĩ Nguy bảo cậu nhanh chóng quay về phòng kỹ thuật. Viên Mục Giã thấy căng thẳng, cậu lo lắng cho sự an toàn của Diệp Dĩ Nguy, nên vội kéo đoàn phong chạy về phía phòng kỹ thuật. Trừ khi hai người bọn họ chạy đến nơi, thì có một bóng đen chạy từ trong phòng kỹ thuật ra. Viên Mục Giã nhìn liếc qua đã nhận ra bóng lưng chắc nịch kia. Viên Mục Giã hét to, hắn chính là Chu Cách. Đoàn phong như con báo đột ngột tăng tốc đuổi theo, nháy mắt đã vượt qua Viên Mục Giã chạy như bay về phía bóng đen kia. Viên Mộc Giã vốn định đuổi theo cùng, nhưng cậu cảm thấy không yên tâm, nên nhìn thoáng qua bên trong phòng kỹ thuật. Không ngờ sau ánh nhìn này, bước chân của cậu không từ trụ được dừng lại. Lúc này trong phòng kỹ thuật rất hỗn loạn, hiển nhiên khi nãy vừa có xô sát xảy ra trong đó, mà vừa rồi Chu Cách một mình chạy ra ngoài, chỉ sợ người vừa xô sát vì chủ Cách đã bị thương. Nghĩ đến điều này, Viên Mộc Giã lập tức đi về phía phòng kỹ thuật, đi vào trong kiểm tra. Thấy người nhân viên kỹ thuật hai mất nhắm nghiền, co quáp nằm trên đất, còn viên mục dã đang bịt miệng vết thương trên tay cố gắng đứng lên. Thấy Diệp Dĩ Nguy bị thương, trong lòng viên mục dã run lên, cậu cảm thấy rất ấy náy, khi nãy cậu không nên để anh ta nghĩ cách chặn chủ cách lại, với thân thủ của đối phương, đến đại quân cũng không đấu lại được, thì Diệp Dĩ Nguy đâu thể là đối thủ của hắn. Diệp Dĩ Nguy nhìn viên mục dã đi vào, sắc mặt tái nhợt, anh ta nói, hắn vừa chạy ra ngoài, nhanh đuổi theo Viên mục giã cao mày bước đến đỡ anh ta. Anh không cần lo lắng, đoàn phong đã đuổi theo rồi, để tôi xem tay anh nào. Diệp dĩ nguy lắc đầu nói, tôi không sao, cậu nhanh chạy đi hỗ trợ đi, tên kia rất mạnh tay đấy. Tôi sợ đội trưởng đoàn của cậu không đối phó được đâu. Viên mục giã chưa từng nghi ngờ thân thủ của đoàn phong, chỉ cần đối phương còn là người thì tuyệt đối không phải đối thủ của đoàn phong. Cậu nói với Viên mục giã, yên tâm đi, tên kia không chạy được đâu, mau để tôi xem tay anh nào. Diệp dĩ nguy thế giọng nói chắc chắn của viên mục dã thì đành gật đầu. Cậu đến bàn kia lấy hộp y tế đến đây. Viên mục dã nhanh chóng lấy hộp y tế đến, sau đó giúp diệp dĩ nguy cởi áo trên người ra. Bởi vì diệp dĩ nguy mặc một bộ vest được cắt may vừa vặn, nên lúc cởi ra hơi khó khăn. Viên mục dã không nhịn được cầu nhỏ. Diệp đại pháp y này, đêm hùng khuê khuất, anh đi ra ngoài có cần nghiêm chỉnh như vậy không? Người biết thì nói anh đến điều tra hiện trường, không biết còn tưởng anh đi xem mắt đấy. Diệp dĩ nguy bị viên mục dã chọc cười, tức giận nói. Xem mắt, với cậu hay với nhân viên bảo vệ kia. Lúc này viên mục dã đã cởi được áo của diệp dĩ nguy, thế vết thương trên tay anh ta đã thấm máu hết mấy lớp áo. Xong mặt viên mục dã rất khó coi. Chúng ta vẫn nên đến bệnh viện đi, có lẽ cần phải khâu vết thương lại. Diệp dĩ nguy dùng một tay cởi cúc áo ra. Tôi là bác sĩ đây, còn đến bệnh viện làm gì? Hơn nữa cậu nhìn lượng máu chảy ra xem. Đến được bệnh viện thì cậu phải truyền máu cho tôi rồi Viên mục giã không nề hà Truyền thì truyền Dù sao anh cũng vì tôi nên mới bị thương Hiến chút máu có là gì chứ Diệp dĩ nguy cười nói Đến lúc đó đừng có kèo kiệt đấy Mau mở hộp ra Bên trong có thuốc cầm máu Sau đó Viên mục giã kéo tay áo sơ mì của diệp dĩ nguy lên Kiểm tra vết thương Xong mặt cậu càng lo lắng Vết thương khá sâu đấy Nhất định là phải khâu lại Diệp dĩ nguy nghiêng đầu nhìn qua Sau đó câu mày nói Không sao, lau sạch vết thường rồi khâu hai mũi là được Cậu đưa cái bình nhỏ màu đen trong hộp kia cho tôi viên mục giã vẫn lo lắng hỏi Trường hợp này không phải nên tiêm một mũi uốn ván à Diệp dĩ nguy cười Cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ Nhanh đưa cho tôi Trước kia viện mục giã luôn đứng nhìn Diệp dĩ nguy khâu lại thi thể Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh ta tự khâu cho mình Trong lòng bỗng thấy kỳ lạ May mà thời gian không dài Động tác của Diệp Dĩ Nguy nhanh chóng khâu vết thương lại rồi hướng dẫn viền mục giã lấy băng vải băng lại. Viền mục giã vừa định hỏi Diệp Dĩ Nguy có đau không nhưng nhìn thấy mồ hôi lạnh chín chán anh ta, cậu cũng không hỏi nữa. Sau đó cậu lại giúp anh ta mặc áo trong rồi đến áo khoác ngoài. Anh ở đây nghỉ ngơi một lát, tôi đi xem phía đoàn phong thế nào. Diệp Dĩ Nguy buồn cười nói Không phải cậu nói không cần lo về tân thủ của đoàn phong à? Không phải là tôi lo cho anh ấy. Tôi chỉ lo người bảo vệ kia bị anh ấy đánh chết thôi." Viện mục giã nói xong thì đi ra ngoài cửa, nhưng cậu nhanh chóng quay lại, sau đó chỉ vào nhân viên kỹ thuật nằm trên đất. "Anh ta không sao chứ?" Diệp Dĩ Huy khoát tay, "Cậu đi nhanh đi, anh ta chỉ bị đánh ngất thôi." Lúc này viện mục giã mới yên tâm đuổi theo đoàn phong, kết quả cậu vừa đi ra ngoài đã nghe được tiếng còi cảnh sát từ phía nam truyền đến, xem ra từ lệ đến rồi. Ngay vậy viện mục giã nhanh chóng chạy về phía tòa nhà số 17. Bởi vì không cần nghĩ cậu cũng biết được Sau khi đoàn phong bắt được tên kia sẽ đi đâu Khi viên mộc giã chạy đến bãi đậu xe bên dưới tòa nhà số 17 Tên chu cách kia đã bị đoàn phong đánh cho mặt nở đầy hoa Nhìn như vậy, có lẽ thấy hắn vẫn chưa nói ra hắn giấu đại quân ở chỗ nào Đoàn phong thấy viên mục dã chạy đến thì nói với cậu Trước hết đừng nói việc chúng ta bắt được tên này cho từ lệ biết Hôm nay tôi nhất định phải hỏi được hắn giam đại quân ở đâu Viên Mộc giã nhìn về phía chủ cách đang nằm trên đất, thấy hắn ho khan vài tiếng, rồi nhổ ra mấy cây răng gãy. Mặc dù là như thế, tên kia vẫn cười như điên và nói, Chúng mày có gan thì giết tao đi, <cười> tao sẽ không bao giờ nói cho mày biết tên mập kia ở chỗ nào. Nói ra chắc chắn sẽ mất mạng, không nói tao còn có hy vọng sống. Dù sao không tìm được thi thể cảnh sát cũng không thể định tội tao được. Nghe chủ cách nói vậy, viên Mộc giã cố nén giận trong lòng. Bước đến túng cổ áo đối phương. cái người béo kia còn chưa chết, bây giờ mày nói ra thì không cần đeo hai mạng người trên lưng. Không ngờ chu cách lại đẩy viên mục dã ra và bảo, giết một người cũng là giết, giết hai người cũng là giết, đối với tao chẳng có gì khác cả. Hai người bọn chúng cùng nhau lên đường, không phải rất tốt ơ. Viên mục giã vẫn muốn ép hỏi kết quả, lại bị đoàn phong kéo lại. Đối phó với loại người này, nói lời khuyên nhủ không có tác dụng độc. sau đó đoàn phong dùng sắc mặt âm trầm ngồi xổm trước chủ cách, xem ra đánh mày gãy hết rằng vẫn còn quá nhẹ nhàng. tao cho mày thêm một cơ hội nữa, nói cho tao biết cái người béo kia đang ở đâu. chủ cách cười khinh miệt, định mở miệng nhưng đột nhiên mặt biến sắc, sau đó trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. việt mộc giã cúi đầu nhìn, hóa ra đoàn phong đã bẻ gãy một đầu ngón tay của hắn. chủ cách kêu thực sự quá to. Viên mục giã sợ sẽ thu hút người khác đến đây. Cậu vừa định nhắc nhở đoàn phong, đã thấy anh ta đưa tay lên cầm chù cách bóp một cái dễ dàng, tháo khớp hàm của hắn như trở bàn tay. Như vậy cho dù chu cách đầu đến thế nào, gào thảm thiết ra sao, thì tiếng phát ra cũng chỉ có ô ô. Lúc nào muốn nói thì gật đầu. Nói xong, đoàn phong tiếp tục dùng lực tay, ngón áp út của chu cách lại bị bẻ gãy. Đây là lần đầu tiên viên mục giã nhìn thấy đoàn phong tra tấn ép cùng. Nó khiến cậu không dết mà run. May mà mình không phải kể bị anh ta hỏi cung. Nếu không cậu cũng không dám chắc bản thân có chịu đựng được hình thức tán khốc này mà liều chết không chịu khuất phục hay không. Cuối cùng khi đoàn phòng bẻ đến ngón tay thứ tư thì tên kia cũng ngẩng đầu lên. Nếu không phải viên mục giã phát hiện ra kẻ đó đã gật đầu thì chắc chắn đoàn phòng sẽ bẻ thêm một ngón tay nữa. Sau đó chủ cách dẫn bọn họ đến một khoảng sân vườn của tòa số 17. Ở đó có ba giếng nước ngầm Hai trong đó là chứa các loại dây dẫn Còn có một cái khác là giếng nước ngầm thông thường Nơi này tương đối khuất Nếu không phải nhân viên sửa chữa Thì người bình thường sẽ không đi đến chỗ này Mà cây giếng chủ cách ném rác xuống thì càng khó phát hiện Trừ khi trời mưa rào Nếu không giếng nước ngầm kia Sẽ mãi mãi không bị người khác mở ra Trong lúc đoàn phòng dùng tay không mở nắp giếng nước Viên mục giã vội vàng bật đèn điện thoại chiếu xuống dưới Họ nhìn thấy trường tròn vo mà mọi người nháo nhác đi tìm lúc này đang nằm yên tĩnh bên dưới mà bên dưới cơ thể của anh ta là xác người gầy bị trù cách đầm chết. Khoảnh khắc nhìn thấy trường đại quân trong lòng viên mục dã thở phào một hơi còn may mà đến kịp anh ta vẫn còn sống. Khi đội tử lệ lần đầu tiên nhìn thấy trù cách biểu cảm của tất cả đều là sững sở bọn họ cầm ảnh chụp đối chiếu mãi cũng không thể nhận ra tên bị đánh mặt xưng như cái đầu heo kia Cùng với ảnh trên hồ sơ, có phải là cùng một người không? Viên mục giã tỏ ra hơi xấu hổ, nhưng đoàn phòng lại hùng hồn nói Thằng này ra tay quá mạnh, tôi vất vả lắm mới bắt được hắn Mà Diệp Dĩ Nguy lúc này cũng tức thời đứng ra làm chứng cho viên mục giã và đoàn phòng Tính cách của tên chú cách này đúng là khá hung dữ Tôi và nhân viên kỹ thuật ở đây cũng bị hắn làm bị thương Nhưng từ lệ cũng không phải kẻ ngốc Nhìn mấy ngón tay bị biến dạng nghiêm trọng của chủ cách là đủ hiểu May mà còn có viên mộc dã ở đó coi như quá trình hơi không theo quy định Nhưng kết quả thì lại tốt Hiện giờ đại quân đã được cứu ra Thi thể người gầy kia Cũng đã được tìm thấy Quan trọng nhất là cảnh sát đã bắt được hung thủ giết người là chủ cách Cho nên đội tử lệ Cũng không để ý việc Ai bẻ gãy ngón tay nghi phạm Dù sao trong thời điểm sinh tử Không cẩn thận làm gãy vài ngón tay của đối phương Cũng không phải là chuyện gì đáng trách cứu thường 120 đưa Đại Quân và Diệp Dĩ Nguy cùng đến bệnh viện. Diệp Dĩ Nguy và nhân viên kỹ thuật kia chỉ phải kiểm tra xử lý đơn giản, nhưng Trương Đại Quân thì bị đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp. Cũng giống như người gầy đoàn mệnh kia, Trương Đại Quân cũng bị đâm mấy nhát vào bụng. May mà anh ta ra dày bụng mỡ, nên dù chu cách ra tay hung ác, cũng không bị ảnh hưởng đến nội tạng quan trọng. Nhờ thế, mới nhặt lại được cái mạng của Trương Đại Quân về. Nhưng dù là vậy, vì bị mất máu quá nhiều, Nên trường đại quần bị lên cơn sốc Nếu như nhóm viền mục giã Tìm thấy anh ta muộn vài giờ nữa Thì hậu quả không thể nói trước được Có lẽ đại quần cũng chỉ có thể đi gặp Max thôi Còn từ lễ Sau khi thẩm vấn chủ cách Lại có thêm thu hoạch ngoài y muốn Hóa ra tên chu cách này Tên thật là Chu Hoài Đông Là một tội phạm bị truy nã 9 năm trước hắn đã bị truy nã Vì tội giết người cướp của Nhưng vẫn chưa xả lưới Sau đó hắn chạy trốn đến Quảng Tây làm buôn lậu ở biên giới, thân phận chủ cách được hắn tạo ra từ khi đó. Trước khi chạy trốn Chu Hải Đông vừa mới kết hôn, những năm này, mặc dù hắn luôn sống ngoài giẫnh ẩn tích, nhưng vẫn không quên được vợ mình. Vào năm ngoái, cảnh sát Quảng Tây mạnh tay triệt phá các đường dây buôn lậu nên gần như toàn đội của chủ cách bị diệt gần hết. Hắn lập tức ý thức được, nếu mình không tu tay thì sợ rằng sẽ lại trở thành đối tượng bị cảnh sát truy nã. Thế là hắn ôm tiền kiếm được quay về thủ đô. Dù sao hắn cũng dùng thân vận giả, cho nên khi hắn quay về, đương nhiên không dám khồi trường gõ trống liên hệ với người nhà, nhưng trong một lần vô tình hắn lại gặp vợ mình, nhưng vợ hắn lại không nhận ra hắn. Cuối cùng sau nhiều lần trần trọc, Chu Hoài Đông cũng thăm dò được, vợ mình hiện tại đang ở cùng khu với nhà Trương Đại Quân, vì muốn gặp được cô ta nhiều hơn, chủ cách mới nhận lời đến làm bảo vệ ở đây. Tất cả tai họa cũng bắt đầu từ đây. Trong khoảng thời gian chú Hoài Đông làm bảo vệ ở đây, hắn phát hiện ra vợ mình đã lấy người khác, mà người này chính là người anh em thân thiết của mình năm đó, Lý Viêm Kiệt, cũng chính là người gầy, bị hắn đầm chết rồi ném xuống giếng kìa. Tập 19 xin kết thúc tại đây, mời các bạn đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo nhé.